Chiếc xe hướng về biệt thự dư niên nhưng di chuyển với vận tốc không quá vội vàng. Giang Hoài Ninh ngồi trong xe thi thoảng lại lén nhìn sang Tống Vân Chi. Thật ra đưa cô về không hẳn xuất phát từ việc ái náy thật sự mà phần lớn Giang Hoài Ninh vẫn đang có một chút hoang mang bởi rắn vẻ này của cô. Nếu nói là Hạ Kiều thì hắn thấy không phải. Chỉ riêng cái tiếng khí khái vừa rồi của Tống Vân Chi đã tối lập với Hạ Kiều rồi. Hắn ở bên Hạ Kiều tận 7 năm, không phải là quãng thời gian ngắn, vậy nên hắn cũng nắm rõ được tính khí của Hạ Kiều. Tuy là dân gian vẫn luôn nói con gái của Hạ lão gia phong thái đoan trang, nhưng hắn biết tính cách của Hạ Kiều có chút ương bướng lại đôi phần hào sảng. Hạ Kiều ở bên cạnh hắn chưa từng giữ lễ nghĩa nam nữ, càng không có khách sáo. Đáng tiếc là cả đời hắn cũng không biết được Hạ Kiều khi đó chỉ ở bên cạnh Sang Hoài Ninh Mới có sáng vẻ như vậy cố tư lệnh nhậm chức cũng gần 4 tháng rồi Nhưng giờ mới gặp mặt Tống Tiểu Thư Cô chỉ vừa đến Thành Đô thôi sao Nghe hắn nói Tống Vân Trì cũng đáp lại Phải tôi vừa mới đặt chân đến Thành Đô hôm nay Vậy mà Tiểu Thư đã ghé tiệm vải của Sang gia chúng tôi rồi Cô mỉm cười thái độ hoàn toàn bình thản Tôi đến đây không đem theo nhiều đồ đoàn Nên bác Du nói Tôi có thể ra ngoài mua sắm thêm Tôi muốn mua ít vải để may y phục Anh ấy liền giới thiệu cho tôi Tiệm vải sang ra Vậy sao Trước đây Tống Tiểu Thư cũng ở Hải Thượng Tống Vân Chi gật đầu Phải Hai nhà ở gần nhau sao Cô lúc này nhìn sang hắn Có phải do tôi quá nhạy cảm không Giang Thiếu Gia có vẻ rất để ý đến chuyện của tôi nhỉ Nghe vậy Giang Hoài Ninh mới trột xạ mà cười gượng Thất lễ rồi tôi chỉ là có chút hiếu kỳ nên hỏi hơi nhiều Tống Vân Chi quay mặt nhìn về trước Một người lần đầu gặp mặt lại có thể khiến cho Giang Thiếu Gia phải hiếu kỳ Đừng trách tôi nói thẳng tôi lại nghĩ anh là có ý đồ riêng đấy Giang Hoài Ninh nghe cô nói thế cũng ngơ mất vài giây Hắn cũng không ngờ câu nói thẳng lại chính là thẳng quá, khiến hắn ngượng mà chỉ bật cười. Muốn kết bạn với tống tiểu thư thì có được xem là ý đồ riêng không? Những câu kiểu này thường dùng để che đậy mục đích thật sự. Giang thiếu ra anh càng nói lại càng lộ rõ ý đồ. Hắn cũng không biết phải nói gì khác chỉ đành cười trừ mà gật đầu. Được được tôi không nói nữa tránh cho ý đồ lộ ra. Sau đấy cũng chẳng ai nói thêm một câu nào Trong lòng Giang Hoài Ninh Cũng nhận thấy ngoài gương mặt Có hơi giống Hạ Kiều Thì hoàn toàn không phải Chỉ là không hiểu sao hắn cứ có cảm giác Quen thuộc kỳ lạ Rõ ràng là không phải Nhưng lại cứ phản vất hình bóng của Hạ Kiều Chiếc xe dừng lại Trước cổng biệt thự dư niên Giang Hoài Ninh bước xuống Đi sang mở cửa cho Tống Vân Chi Đưa tay đỡ lấy cô bước xuống xe Cùng lúc đấy cố bác Du cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt anh hoàn toàn vô cảm, dường như lại có thêm một chút hàn khí trong ánh mắt nhìn đến hai người họ. Tống Vân Trì cũng nhìn đến anh. Bác Du, ngay vậy Giang Hoài Ninh mới quay mặt hướng đến, một tay vẫn đỡ lấy cô. Cố tư lệnh, Tống Tiểu Thư xảy ra chút chuyện ở tiệm của Giang gia bị chạo chân nên tôi đưa cô ấy về. Anh tiến đến gần, nhìn thẳng gương mặt cô, ánh mắt lạnh nhạt giống như tức giật vậy. Tống Vân Trì đột nhiên có chút căng thẳng, chuyện cô đến tiệm sang già vốn không nói trước với cố bác Du, không biết anh có làm lộ ra không. Sau đấy anh lên tiếng. Nói em xem thiếu gì thì ra ngoài mua, cuối cùng để bản thân bị thương trở về sao? Nghe vậy Tống Vân Trì như mới thở vào trong lòng, cô đáp lại. Chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ không nghiêm trọng Giang Hoài Ninh lúc này cũng lên tiếng Cố tư lệnh Chuyện này cũng là Còn chưa xong hết câu Bất ngờ cố bác Du đưa tay đỡ lấy Vân Chi Lại phía mình mà nói Cảm ơn đã đưa em ấy về Có dịp tôi sẽ hậu tạ Giang Thiếu Gia sau Nghe thế hắn cũng liền khách sáo Không có gì Tống Tiểu Thư bị thương là vì chuyện Của tiệm Giang Gia Tôi đưa cô ấy về cũng là muốn nhận trách nhiệm. Giang thiếu gia nghiêm trọng vấn đề quá rồi, chấn thương nhỏ này xử lý chút là được. Không thể phiền đến Giang thiếu gia phải chịu trách nhiệm. Cố tư lệnh nói vậy khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ mọn. Giang thiếu gia nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là hiểu tính khí của Vân Chi. Vết thương này của em ấy cũng là tự bản thân gây ra. Nếu để Giang thiếu phải chịu trách nhiệm, chẳng phải nói phủ tư lệnh tôi ăn vạ sao? Tống Vân Chi thấy hai người họ cứ đấu khẩu qua lại buộc phải chen vào. Giang thiếu anh bác Du nói đúng vết thương của tôi vốn không phải do anh sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm được hơn nữa chỉ là chạm chân nắn lại là được anh không cần phải để trong lòng đưa tôi về đã là cảm kích rồi. Lời vừa dứt cố bác Du cũng nói tôi còn phải mời bác sĩ đến khám cho Vân Chi không thể tiếp sang thiếu xa đành thất lễ vậy. Mong rằng thiếu ra thông cảm Nói rồi cô bác Du bất ngờ cúi xuống bế bổng cô lên Tống Vân Trì nhất thời kinh ngạc Nhưng sau đó cũng vội vòng tay qua cổ anh bám víu lấy Bác Du bế cô đi thẳng vào trong Sang Hoài Ninh đứng đấy nhìn theo một đoạn Rồi cũng lên xe lái trở về ngay khi chiếc xe vừa chạy đi Anh bỗng dừng lại Cúi xuống nhìn cô thản nhiên hỏi Chào chân thật sao Tống Vân Chi bị hỏi vậy Cảm thấy giống như cô luôn bị anh nhìn thấu Cô cười gượng lắc đầu Tất nhiên là không Lời vừa dứt cố bác Du liền đặt cô đứng xuống Vừa mới trở lại Đã vội vàng đi tìm chồng cũ Là nôn nóng muốn trả thù Hay là nhớ nhung không đợi được Cô nghe vậy cũng đáp lại Mối thù này không nhớ nhung Thì làm sao báo được Nhưng em muốn làm gì tốt nhất Nên nói qua tôi trước Nếu vừa nãy tôi không nhanh ý phối hợp em nghĩ có qua mắt được hắn không? Bác Du anh là người thông minh mà không có chuyện gì làm khó anh được. Khi ấy từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ra. Thiếu xa tiểu thư bữa tối hai người muốn ăn gì? Nghe vậy cố bác Du mới nhìn sang. Dì thẩm tôi quên mất không dặn bữa tối chúng tôi ra ngoài ăn dì không cần nấu. Dì ấy gật đầu à được Sau đó cố bác Du lại nhìn đến cô Em về phòng chuẩn bị đi Lát nữa Lục Chính Phong sẽ qua đón Anh không đi cùng sao Tôi có chút việc cần phải giải quyết Xong việc tôi sẽ tới Tống Vân Trì ngày vậy Cũng gật đầu rồi quay người Mà đi vào trong nhà Giang ra Giang Hoài Ninh từ biệt thự sư niên Trở về nhà vội vàng gọi quản gia Chú Phương Nghe tiếng gọi người đàn ông trung niên Vội vàng chạy đến Thiếu ra tìm tôi. Chú đi gọi thư ký Lâm về đây cho tôi. Nói tôi có việc gấp. Về thì lên tư phòng gặp tôi. Được. Quả gia phương gật đầu rồi lật đật chạy đi. Sang Hoài Ninh cũng hướng lên lầu mà bước vào thư phòng của mình. Không lâu sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn liền nói vọng ra. Vào đi. Lời vừa dứt cánh cửa được mở. Người đàn ông mặc đồ tây bước vào tiến lại phía bàn làm việc. Thiếu ra tìm tôi Thư ký lâm cậu giúp tôi đi điều tra một chuyện Thiếu ra cứ nói Cậu đến Hải Thượng Điều tra nhà họ Tống có quan hệ với cố già Con gái của họ là Tống Vân Chi Tôi muốn biết mọi thông tin và hình ảnh về cô ta Ngay bây giờ lập tức lên đường luôn Thư ký lâm gật đầu Được tôi đi chuẩn bị ngay Nói rồi thư ký lâm cũng quay người rời đi Lúc xuống lầu đụng phải tô ân Gã cũng cúi đầu chào một tiếng. Tô Tiểu Thư ngay vậy Tô Ân liền quét ánh mắt sắc lại nhìn gã. Thư Kỳ Lâm vừa nói gì? Gã lúc này nhận ra sự thất thố vội vàng sửa lại. Thiếu Phu Nhân Vốn sĩ ba từ này chỉ dành để gọi người vợ của Giang Thiếu bọn họ. Nhưng Thiếu Phu Nhân đã mất mà Tô Ân cũng chưa được nạp vào phủ. Thế nên gọi ả là Tô Tiểu Thư cũng không sai. Chỉ là à không thích điều đấy Trước đây Hạ Kiều còn sống Tô Ân nhẫn nhịn Giờ Hạ Kiều đã chết à liền bắt Hạ Nhân trong nhà gọi mình bằng thiếu phu nhân Dù sao à cũng là con gái của Tô Đốc Quân Tuy rằng thiếu nhà họ chưa nạp Ả vào phủ Nhưng việc này cũng là chuyện sớm muộn Thế nên Hạ Nhân cũng không dám làm trái lời Tô Ân nghe được câu vừa ý cũng không làm khó nữa Chỉ là nhớ lại sáng vẻ vội vã vừa rồi của thư ký Lâm. Ả hỏi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Thiếu ra nhờ tôi là một số việc thôi. Việc gì? Cái này... Thấy gã ập ư không muốn nói Tô Ân liền nạt nộ. Muốn qua mặt tôi sao? Nghe vậy gã không dám cãi lời liền nói. Thiếu ra muốn tôi điều tra một vị tiểu thư tên Tống Vân Trì. Tô Ân vừa nghe thế liền cong mày. Tống Vân Trì... Cô ta là ai? Sao lại điều tra cô ta? Tôi cũng không rõ, thiếu gia kêu tôi thì tôi làm thôi. Cái này thiếu phu nhân nên hỏi trực tiếp thiếu gia. Nói rồi gã cúi đầu chào tô ân một cái. Rồi cũng vội vàng rời đi làm việc. À đứng đấy nhìn lên phía lầu trên ánh mắt đanh lại. Sang hoài ninh này lại nhìn chúng ai sao? Đừng mơ, tô ân này không để cho kẻ khác được dùng chung món đồ của mình đâu. Buổi tối tại biệt thự Lục Chính Phong lái xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại Anh ta vừa bước xuống dì thẩm đã đi đến chào Lục Thiếu soái Chính Phong gật đầu lại nhìn vào bên trong nhà Vân Chi đâu? Tống Tiểu Thư có dặn Lục Thiếu Xoái vào nhà đợi cô ấy một chút Cô ấy sẽ xuống Nghe thế Lục Chính Phong cũng không nói gì nữa Mà đi thẳng vào trong nhà Anh ta hướng đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa mà đợi. Không lâu sau đó, từ lầu trên vang lên tiếng đế giày gõ xuống sàn. Lục chính phòng thuận tiện hướng mắt nhìn đến. Xuất hiện ở phía cầu thang, Tống Vân Trị mặc một chiếc váy sườn xám màu lam nhạt, có in họa tiết hoa mờ. Phần tay phối vải von mỏng cùng gam màu. Thiết kế buông rũ xuống nhìn tựa loài hoa lao kèn. Phần cổ tàu cài lại với nhau qua đính một dãy ngọc trai Lui xuống là hình giọt lệ khoét Mái tóc được cô vén lại búi kiểu thấp cố định bằng một cây châm cài Chỉ để vài sợi mỏng buông lơi xuống hai bên mai Phần đuôi tóc được để thừa mà vắt lên phía trước ngực Gương mặt không trang điểm cầu kỳ Chỉ tô một chút son đỏ mà dường như đã trở nên rất nổi bật Trong tay Tống Vân Trì cầm một chiếc ví nhỏ đính kim xa Đôi chân mang giày cao gót từng bước chậm rãi xuống cầu thang Lục chính phong khi ấy cũng đứng dậy bước tới Cậu ta đi lên đưa cánh tay cho cô mượn để vị vào rồi đỡ cô xuống Lúc nhỏ ngỗ nghịch như con trai Không ngờ bây giờ lại ra dáng thiếu nữ như vậy Tống Vân Trì khẽ cười Chính phong chuyện sống của em lúc nhỏ đừng đụng chút là nhắc lại được không Xem ra nhóc con đúng là lớn thật rồi còn biết xấu hổ sao Được rồi tiểu đại ca không nhắc lại nữa hôm nay thiếu già sẽ đưa em đi chơi hết cái thành đô này nói rồi lục chính phong thản nhiên túng lấy tay cô kéo đi dù sao cũng là quen biết lúc nhỏ nên anh ta khá vô tư chỉ có tống vân chi hơi gượng gạo khi tiếp xúc gần như vậy nhưng cô sau đó cũng chỉ gạt đi mà cố tỏ ra tự nhiên hơn chính phong dẫn cô ra xe mở cửa để tống vân chi ngồi vào sau đó anh ta cũng yên vị bên ghế lái mà rời khỏi biệt thự Vân Chi em muốn ăn gì? Nghe vậy cô chồng vô thức cũng thuận miệng trả lời. Hoành thánh của ngự thiện quán ở đường Mỹ Hoa lâu rồi em chưa được ăn. Nghe vậy chính phong nhìn sang cô. Vân Chi em chưa đến thành đô lần nào mà. Sao biết được ở Mỹ Hoa có ngự thiện quán? Tống Vân Chi một thoáng sực tỉnh xoạt qua ánh mắt nhưng cô cũng rất nhanh đối phó lại được. Lúc trước anh bác Du từng mua cho em ăn có nhắc đến địa chỉ của quán khẩu vị rất hợp nên em nhớ mãi bác dù mua hoành thánh từ thành đô đem về hải thượng cho em cậu ta lắm chuyện thật hải thượng thiếu gì quán Tống Vân Trì cười gượng đúng là không thiếu nhưng hoành thánh ở quán này bị khác biệt không giống với ở hải thượng lục chính phòng vốn cũng chẳng phải là nghi ngờ gì nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi lại tập trung lái xe hoành thánh mà đem từ thành đô đến hải thượng thì làm sao còn ngon được Hôm nay Lục Chính Phong này, để em ăn một bữa hoành thánh nóng hổi, chắc chắn ngon hơn rất nhiều. Cô thấy Lục Chính Phong không nghi ngờ gì, trong lòng thở phào một cái, cũng là vì anh ta đối với cô chân thật vô tư, thế nên mới khiến cho Tống Vân Chi không đề phòng mà xảy ra sơ hở. Cùng thời điểm đấy, tại một doanh trại dã chiến nằm ở bên núi cách thành đô 10 dặm, từ vị trí của doanh trại lùi lại một dặm. Trời tối nhờ vào ánh trăng mà chỉ mơ hồ thấy được những lùng cây ung tùm. Lúc sau đó đều là những quân lính được trang bị vũ khí, tư thế sẵn sàng cho cuộc tập kích. Trong chiếc xe màu đen đỗ gần đấy, cố bác Du vẫn một thân quân trang nghiêm chỉnh Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến ánh đèn phát ra từ phía doanh trại trước mặt. Tuyệt nhiên không có sự vội vã nào. Trương Kiệt ngồi ở bên cạnh anh lên tiếng. Từ lệnh. Chúng ta điều tra và theo dõi Giang Hoài Ninh suốt một thời gian qua, mới điều tra được đến đám người này. Bọn chúng đều xuất thân là giặc cỏ, nhận tiền đánh thuê. Giang Hoài Ninh cứ hai tháng là sẽ xuất một lô hàng vài. Tổng 3 xe vận chuyển nhưng thực chất là chuyển nhu yếu phẩm và tiền đến cho chúng. Đám người này chỉ là quân sự chủ không phải thế lực trọng điểm của hắn. Có điều cắt đứt đường nhánh này cũng không phải là không có lợi đánh chó để dọa chủ trận này không tốn nhiều sức làm tốt thì có thể khống chế toàn bộ bọn chúng đầu hàng mà không tốn một viên đạn nào khi nào hành động được bắt đầu chưa cần đến nửa giờ là có thể giải quyết xong rồi tư lệnh yên tâm tôi đã dặn mọi người làm theo kế hoạch của anh đảm bảo không sai sót giải quyết xong cho người đến báo tôi một tiếng là được nhưng tin tức thì tạm thời giữ kín qua ngày mai liên hệ tòa soạn đưa tin lên báo Bộ tư lệnh trong một đêm tóm gọn nhóm phản quân mà không tốn một viên đạn nào tất cả đều tự giác buông súng đầu hàng Bạn cố bác du khẽ nhích nhẹ khóe miệng lên mang ý cười Hắn lại được fan đứng ngồi không yên thắc mắc tại sao chuyện từ đêm mà hắn không nhận được tin tức gì vì sao đám giặc cỏ này lại dễ dàng đầu hàng mà không chiến một trận Hắn lo sợ mình bị bán đứng bước đệm này coi như cũng là giúp cô ấy một tay Trương Kiệt nghe vậy mới nhớ ra một chuyện Phải rồi Tư lệnh tối nay có hẹn với Lục Thiếu Xoái Và Tống Tiểu Thư Việc ở đây tư lệnh cứ giao cho tôi Được có tin gì thì sai người đến báo Cậu ta gật đầu Rồi cũng mở cửa xe bước xuống Cố bác Du chuyển từ ghế phụ sang ghế lái Anh lái xe lùi sang một khoảng Rồi mới quay đầu lại Hướng chạy thẳng về trung tâm Thành Đô Ngự Thiện Quán Một nhà hàng được xây dựng thiết kế theo kiểu dáng trung cổ, nằm trên khu phố náo nhiệt Mỹ Hòa. Ngày thường vốn dĩ cũng đã đông, nhưng tối nay thì lượng khách nượm nượm hơn hẳn, đa phần là các cô gái kéo nhau đến vì nghe tin lục thiếu xoái cũng ăn tối ở đây. Tống Vân Trì cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào bàn của mình. Cô nói nhỏ với chính phong. Lục chính phong, anh không thấy bất tiện sao? Anh ta nghe vậy vẫn bình thản ăn bữa tối. Có chỗ nào bất tiện đâu. Lúc trước anh ở Tây Thành, vậy mà vẫn giao sắc phong tình đến tận thành đô được sao? Cái này không trách được, ai bảo anh sinh ra đã có sức hấp dẫn vạn người. Tống Vân Chi cười gượng. Không phải là anh già trẻ, có chồng cũng không tha sao Vừa nghe thế, Lục Chính Phong cau mày nhìn lên cô. Ai giao tiếng ác cho anh thế, Cố Bắc Du phải không? Mặc dù trước đây Lục Chính Phong ở Tây Thành, nhưng anh ta cũng rất thường xuyên lui tới mấy chốn ăn chơi của các tỉnh. Thế nên tiếng đào hoa của anh ta thì lan khắp cả mấy tỉnh. Lục Chính Phong đối với phụ nữ, dù già hai trẻ đều rất dịu dàng, miệng lưỡi thì như nuốt mật, thế nên rất được lòng phái nữ. Có điều Lục Chính Phong ăn nói dẻo ngọt vậy thôi, cũng không lừa tình cô gái nào. Nhưng cái thói cứ gặp phụ nữ, bất kể là ai cũng buông mấy lời khen nịnh. Không tán tỉnh nhưng khiến nhiều trái tim thiếu nữ si tưởng cũng là đáng ghét. Danh tiếng của anh ai cũng biết. Còn phải cần Bắc Du nói sao? Em đừng nghe tên cố Bắc Du này nói. Người như cậu ta không gần được với phụ nữ thế nên gánh ghét với anh vì luôn được lòng chị em. Tống Vân Trì nghe vậy lại hiếu kỳ. Không gần được với phụ nữ chẳng phải em với anh ấy vẫn ở cạnh nhau đấy sao? Em là khác chúng ta chơi quen nhau từ nhỏ tất nhiên không giống rồi. Lục Chính Phong đâu có biết Cô vốn không phải là Tống Vân Chi Càng không quen biết nhau từ nhỏ Nhưng cố bác Du vẫn cùng cô sống chung một nhà Hơn nữa còn hai lần thay đổi cho cô Nói anh không gần được với phụ nữ thì khó tin lắm Vậy không lẽ ngoài Tống Ý là ngoài em ra Cô bác Du không gần với cô gái nào khác sao Cậu ta là cây vạn tuế ngàn năm chưa nở hoa Phụ nữ có cởi đồ trước mặt thì cậu ta cũng chỉ như bức tường thành không hề dao động. Tống Vân Chi nghe vậy cởi gượng, bảo sao anh có thể thản nhiên thay đổi cho cô đến tận hai lần, là vì không có cảm giác với phụ nữ sao? Bỗng lúc này giọng nói của cố Bắc Du vang lên. Tôi là cây vạn tuế, vậy cậu là cây tầm gửi sao? Dứt lời cố Bắc Du cũng ngồi xuống chiếc ghế ở giữa đầu bàn, mà Lục Chính Phong nghe vậy lại bất mãn. Cậu không cần phải chửi xéo tôi Tôi biết cậu ghen tị với tôi Vì tôi được lòng phụ nữ Tử tế với tôi một chút tôi còn dạy cho cậu vài chiêu Cố bác Du khẽ cười nhách một cái Với tay lật chén trong khay trà lên Điềm đạm cầm ấm trà rót vào chén mình mà nói Vạn tuế ngàn năm chỉ nở hoa khi nào nó thích Một khi đã nở thì chân quý hơn trăm loài cây khác Xuất lời cố bác Du nâng chén trà lên nhả nhã nhấp một ngụm Phong thái quả thực hơn người một bậc Tống Vân Chi thấy hai người họ đấu khẩu qua lại Bỗng nhiên cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là vô cùng nguy hiểm Vậy nên cô im lặng làm ngơ Cúi xuống ăn phần hoành thánh của mình Khi ấy lục chính phong cũng lên tiếng Được để tôi xem xem khi nào cây vạn tuế như cậu mới có thể nở hoa Cho dù vạn tuế con không nở hoa thì vẫn trường tồn Không giống như loài tầm gửi phải bám vào cây chủ mới sống được. Có điều khi nào bạn bế nở hoa tất nhiên sẽ để cho cậu ngắm. Lục Chính Phong bực bội cười hát ra rồi phì một tiếng. Tôi thèm ngắm chắc. cố bác dù không quan tâm anh ta nữa, lại nhìn sang Tống Vân Chi thấy cô cứ cắm mặt ăn mà hỏi. Sao lại muốn ăn Hoành Thánh? Bất ngờ bị hỏi tới khiến cho miếng sủi cảo vừa miệng cô suýt chút nữa làm cho sẵn. Tống Vân Chi ho lên một tiếng Mà đưa tay lên che miệng mình thấy vậy Lục Chính Phong Vội rút giấy ăn ra đưa cho cô Ăn từ từ thôi Tống Vân Chi nhận lấy giấy ăn Cũng cố nhai đều mà nuốt xuống họng Khi ấy cố bác Du Xót một chén trà lại đẩy sang cho cô Vân Chi vội cầm Đưa lên miệng uống Lúc này Chính Phong lại nói Em mới nói lần trước Cậu mua hoành thánh ở đây Đem tới hải thượng cho em ấy Ăn một lần thì nhớ mãi nên hôm nay muốn ăn lại. Lục Chính Phong vừa nói xong thì Tống Vân Chi một lần nữa sặc trà trong miệng, cô đặt chén xuống, lấy tay che miệng quay mặt đi ho vài tiếng, trong đầu không ngừng réo thầm. Hai người này đánh nhau không được liền quay sang muốn làm cô sặc chết để hả dạ sao? Cố Bác Du nghe Chính Phong nói vậy, dáng vẻ vẫn bình thản nhìn cô. Thật vậy sao? Tống Vân Trì cố gắng tỏ ra tự nhiên quay lại nhìn anh mỉm cười mà gật đầu phải lần trước anh mua đem tới Hải Thượng cho em em vẫn luôn muốn ăn lại lần nữa Lục Chính Phong hoàn toàn không nhìn ra sự bất thường của họ vẫn thản nhiên nói tôi thấy cậu bày vẽ quá ở Hải Thượng thiếu gì đâu sao cứ phải mua ở đây đem tới đừng đi mấy giờ đồng hồ đến được Hải Thượng thì cũng hỏng hết rồi ăn làm sao ngon được Đoạn chính phong nhìn sang cô Vân Chi em có thấy hôm nay Hoành Thánh anh mời ngon hơn của cậu ta không Lời vừa giất Cố bắt du khoanh tay trước ngực Hơi nghiêng đầu nhìn cô Vẻ mặt lạnh nhạt Lạnh nhạt đến mức muốn đóng băng cô lại vậy Còn chính phong Sau câu hỏi thì háo hức đợi cô trả lời Tống Vân Chi cảm thấy hôm nay Chắc chắn là ngày không thích hợp Ăn Hoành Thánh rồi Cô nhìn chính phong cười gượng nói Cái gì lần đầu cũng ấn tượng hơn Có lẽ vì thế nên lần thứ hai em ăn cảm thấy khẩu vị không được giống lắm. Sao lại không sống được? Hoành Thánh ở đây đã bán lâu đời. Không thể ngày một ngày hai mà trở nên khác được. Chắc chắn lần trước em ăn nó đã bị hỏng rồi. Lúc này cố bác Du bỗng đưa tay lên gọi nhân viên quán. Nhân viên chạy lại anh liền nói. Tôi một phần Hoành Thánh. Đoạn anh hất mặt về phía tống Vân Chi. Và cô ấy thêm một phần nữa. Cô tròn mắt nhìn anh, nhân viên cũng gật đầu quay đi làm, cố bắt Du khi ấy nói tiếp. Lâu không ăn cũng có thể quên vị, nếu đã thích như vậy thì ăn thêm một phần nữa sẽ thấy giống thôi. Tống Vân Chi cười mà như muốn khóc, cho dù cô có thèm đến đâu thì cũng không ăn nổi hai phần. Không cần đâu, em ăn vậy đủ rồi. Ít quá, tôi cần em nói ít ăn nhiều. Hai chữ nói ít anh nhấn nhá như muốn nhắc nhở cô vậy. Tống Vân Chi cảm thấy hận cái miệng của mình. Nhưng cố bác Du này đúng là nhỏ nhen. Một chuyện này cũng phải chỉnh cô cho được. Cuối cùng dưới ánh mắt trầm tĩnh đầy thiện cảm của cố bác Du. Tống Vân Chi đành phải ép mình ăn thêm một phần hoành thánh nữa. Chiếc váy sườn sám cô mặc. Giờ khiến cô sắp không thở được nữa rồi. Bọn họ sau khi dùng bữa tối xong thì thanh toán rồi trở ra ngoài hiên. Lục Chính Phong quay sang nói. Đến vũ trường Bạch Mộng. Cố bác du ngay vậy lại nhìn sang cô. Muốn đi không? Tống Vân Chi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói bỗng vang lên. Cố tư lệnh, tống tiểu thư, lục thiếu xoái. Ba người đến đây ăn tối sao? Ngay vậy cả ba người họ cũng quay mặt nhìn đến hướng phát ra tiếng. Giang Hoài Ninh xuất hiện ở cổng kho xưởng phía bên mà đi lại chỗ họ. Cố bác du lúc này trả lời. Vân Chi mới đến đây lần đầu Chúng tôi dẫn em ấy ra ngoài Dạo một vòng thành đô Giang Hoài Ninh cười gật đầu Sau đó nhìn qua cô Tống tiểu thư chân của cô thế nào rồi Nghe hỏi Vân Chi cũng đáp lại Bác dù đã nắn lại không sao rồi Vậy thì tốt rồi Giang Hoài Ninh nhìn cô một lượt Có chút ấn tượng với dáng vẻ Mặc sườn sám của cô Mà khi ấy Lục Chính Phong cũng nhìn xuống Chân Vân Chi hỏi Chân em bị thương sao Tổng Vân Trì lo sợ nói sai sẵn lại lộ nên kết thúc câu chuyện một phần cô cũng chẳng còn bụng ra ăn uống thêm được nữa em không cẩn thận bị chật chân đã không sao rồi chỉ là giờ cũng không tiện đến bạch mộng để khi khác đi Lục Chính Phong nghe vậy cũng gật đầu không sao em không khỏe thì mau về nghỉ cô gật đầu chào Chính Phong rồi cũng chào sang Hoài Ninh một cái mà quay sang cố Bác Du Bác Du chúng ta về thôi Nghe lời đó anh nhìn đến hai người kia, tự đưa em ấy về trước. Dứt lời cả cô và anh cùng đi ra phía xe ô tô mở cửa ngồi vào. Giang Hoài Ninh đứng đó vẫn dõi mắt nhìn theo cô khi ngồi hẳn vào bên trong. Tống Vân Trì tuy là không nhìn hắn, nhưng cô biết Giang Hoài Ninh đang nhìn mình. Hắn thích phụ nữ mặc sườn sáng đẹp lại có thói quen đến kiểm tra kho xưởng vài giang gia ra vào mỗi buổi tối. Thế nên cô đã cố tình nói muốn ăn hoành thánh ở đây. Mặc một bộ sườn xám chính là để hắn gặp được cô. Giang Hoài Ninh, tôi khiến anh yêu tôi một lần, cũng có thể khiến anh yêu thêm lần nữa. Tôi muốn cho anh đếm mùi khổ sở, bị phản bội. Là thế nào? cố bác Du chẩm tĩnh lái xe, lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ngài nói sai thoại của Giang Thiếu Gia và Mỹ Nhân tính đầu thành đô. Là vào ngày xuân hoa đào nở vạn rằm, sườn xám màu đỏ thẫm, da bằng mỏng mượt, eo nhỏ thướt tha. Anh hùng ngang qua, hồn khiên mộng nhiễu tương ấn tâm tâm. Xem ra hồn này, hoành thánh là mượn cớ để mặc sườn sám cho Giang Thiếu gia nhìn. Tống Vân Trì bị nói chúng ý đồ có sự trột dạ nhất thời. Cố bác dù đúng là quỷ quyệt, dường như cô làm gì anh đều có thể nắm bắt được. Người này không bảy mưu thì cũng chẳng mắc được mưu người khác. Không hiểu sao trong đầu Tống Vân Trì nhớ lại cây vạn tuế ngàn năm. Cô bỗng xoẹt lên một ý nghĩ chiều gẹo. Tống Vân Trì quay mặt nhìn sang anh, dịu dàng mỉm cười, thanh sọng, đầy ủi mị. Nếu em nói mặc sườn sám là muốn để cho bác Du ngắm thì sao? cố bác Du vẫn nhìn trước lái xe, lãnh đạm nói. Đáng tiếc tôi không thích sườn sám. Anh chưa nhìn em, sao dám nói không thích? Khi ấy cố bác Du mới quay sang nhìn cô, cả hai đối thẳng mắt nhau, một khoảng cách không quá xa. Cô ngồi đấy vóc dáng mảnh mai, y phục ôm sát đường cong cơ thể. Phần sẻ của sườn xám khi ngồi bị đẩy cao lên, làm lộ ra một đôi chân thon trắng mịn. Mái tóc búi lên cải bằng một cây châm. Vài sợi mỏng mượt xóa xuống hai bên gương mặt khả ái. Môi son đỏ mọng, mũi cao nhỏ nhắn, mắt sáng sao đêm, mày liễu như khói. Đặc biệt là dấu nốt ruồi nơi đuôi mắt, tựa như hổ ly câu dẫn người khác. Cô bác Du chính là khó chịu Cái điểm này Cô không nên điểm dấu nốt rồi ở đây Giọng anh vẫn lạnh nhạt Nhìn rồi cũng không khác Chưa nhìn là bao Tống Vân Trì vốn chỉ muốn trêu gạo Nghe vậy cũng chẳng hờn dỗi gì Cô thở dài một tiếng rồi Quay mặt về phía trước Cây vạn tuế ngàn năm Đúng là khó nở hoa Khi ấy cố bác Du cũng chẳng nói gì Nhìn trước lái xe chỉ là Tai anh đỏ rồi Ngày hôm sau trên con đường lớn ở Thành Đô, người qua lại nhộn nhịp, tiếng một đứa trẻ giao báo vang lớn, xen vào dòng âm thanh hỗn tạp. Tin mới, tin mới đây, tư lệnh Thành Đô trong một đêm đã thu phục được đám phiến quân đóng trải cách Thành Đô 10 dặm mà không hề tốn một viên đạn nào. Khi ấy một chiếc xe hơi chạy ngang qua bỗng phành gấp lại, cửa kính xe hạ xuống, sang Hoài Ninh nhìn ra gọi đứa trẻ bán báo. Báo trong một tờ đứa trẻ vội vàng chạy lại, rút một tờ báo đưa cho hắn. Giang Hoài Ninh lấy một tờ tiền trả. Không cần thối. Đứa trẻ bán báo vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục chạy đi giao. Giang Hoài Ninh ngồi trong xe mở tờ báo ra xem. Hàng tiêu đề in to nổi bật đập vào mắt hắn, sắc mặt Giang Hoài Ninh lộ ra một chút hốt hoảng. Hắn ném tờ báo sang một bên, vội vàng lái xe quay trở về Giang gia. Đi thẳng vào trong nhà gọi lớn Chú Phương Chú Phương Không lâu sau đó quản gia lật đật chạy tới Thiếu gia tìm tôi Chú đi gọi thư ký lâm đến đây Thư ký lâm không phải đi hải thượng Làm việc cho thiếu gia rồi sao Nghe thế Giang Hoài Ninh Mới sực nhớ ra chuyện này Hắn không nói gì nữa Vội vàng đi lên thư phòng của mình Tiến lại phía điện thoại bàn nhấc máy lên quay số Đầu bên kia có tín hiệu Cương mặt hắn lạnh lẽo, giọng nói đều đều. Phó tư lệnh đã đọc bài báo sáng nay chưa? Giang thiếu già, chuyện này quả thực sáng nay tôi mới biết. Phó tư lệnh bắt đầu làm việc không có trách nhiệm rồi. Giang thiếu già, đêm qua quả thực cố bác du không điều quân ở bộ tư lệnh. Cậu ta dùng quân của cố già, bình bất yếm trá. Những tia giận dữ bắt đầu hiện lên trong ánh mắt. Tôi chỉ có thể tha thứ sai phạm một lần. Nói rồi hắn cúc máy ngồi xuống ghế, chống hai khỉu tay lên bàn, đan những ngón tay lại với nhau, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. Thực ra tổn thất đám lính đánh thuê này cũng không quá nặng nề. Cái mà Giang Hoài Ninh lo lắng là suốt cuộc cố bác Du đã điều cho được đến đâu. Anh bắt phiến quân là trùng hợp hay là đã có kế hoạch từ lâu. Đám phiến quân đó nhận quân Nhu, quân Lương tử hắn. Rốt cuộc được lợi ích gì mà đầu hàng buông súng dễ dàng. Hắn biết với số quân và số vũ khí cũng đủ đấu với cố gia quân một trận oanh tạc. Có thể không thắng nhưng cũng chưa chắc là sẽ thua. Và còn tên bùi cảnh kia, liệu có thể dùng được nữa hay không? Giang Hoài Ninh có một chút rối loạn nhất thời chưa nghĩ thông được. Trong đầu hắn sau đó lại trợt lé lên hình ảnh của Tống Vân Chi. Giang Hoài Ninh suy tính liệu có thể thăm dò được gì từ cô hay không hắn trầm mặc một hồi sau đó đứng dậy chở sang ngoài vừa lúc đấy Tô Ân đi đến Hoài Ninh em có chuyện muốn nói với anh để sau đi giờ anh có chút việc giải quyết đã nói rồi hắn định rời đi thì Tô Ân lên tiếng em tính về Việt Thành vừa nghe vậy sang Hoài Ninh liền khượng lại mà nhìn sang à Tại sao lại muốn về Việt Thành? Em ở đây một thời gian rồi Cả thành đô ai cũng biết Em là người của Giang Gia Nhưng lại chẳng có một danh phận nào Lúc trước Hạ Kiều còn sống Em không nói Giờ Hạ Kiều mất cũng một thời gian rồi Ở bên ngoài nhiều người nói Tô ân em mặt dày ở lại Giang Gia Em không chịu được nữa Nếu anh thấy vẫn chưa thích hợp Vậy thì em về Việt Thành trước Tránh những lời đàm tiếu lại đến tai ba em. Sao Hoài Đinh nghe vậy lại sửng sốt? Ai dám đàm tiếu như thế, anh sẽ đi chặn miệng họ lại. Miệng lưỡi thiên hạ anh chặn không hết được đâu. Em cũng không muốn làm khó anh, vậy nên em sẽ về Việt Thành trước. Đám phiến quân mới bị cố bác du tiêu diệt. Nếu bây giờ hắn còn để mất lòng bên phía tốc quân Việt Thành thì không ổn chút nào. Trước mắt chưa tìm được giải pháp. Sao Hoài Ninh đành phải nhịn một nước? Tô Ân, em đừng để ý lời bọn họ nói, anh cũng đã có tính toán đến lễ cưới của chúng ta rồi. ngay thế Tô Ân nhìn lên hắn, bày ra vẻ ủy khuất. Thật không, anh lúc nào cũng nói vậy để kéo dài sự trì hoãn, em không cần lời hứa hẹn biển bông nữa. Tất nhiên là thật, một tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới, chính thức nạp em vào phủ. Tô Ân ánh mắt rạng rỡ mà cười Thật tốt Vậy em sẽ đi báo với ba Để ba chuẩn bị Nói rồi à quay người rời đi Cái ráng vẻ hạnh phúc vừa rồi Lập tức chuyển sang Một cái nhếch miệng đắc ý Tống Vân Chi rằng Muốn đấu với Tô Ân này Còn phải xem có đủ tư cách không đã Biệt thự sư niên Tại gian phòng khách Tống Vân Chi ngồi trên ghế sofa Trong tay cầm tờ báo mới nhất của sáng nay Ánh mắt trong chúng chạy theo từng con chữ Thì ra tối qua cố bác Du không đi cùng cô với Lục Chính Phong Là vì giải quyết chuyện này Xem chừng sáng nay Giang Hoài Ninh cũng mới biết tin Bằng không tối qua hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy cố bác Du đi một nước này rất thuận lợi cho cô Đám lính đánh thuê này bị tiêu diệt một cách chóng vánh lại chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Giang Hoài Linh giờ sẽ lo lắng rốt cuộc tay trong của hắn liệu có phải đã phản bội hắn hay không. Nếu cha không được thì hắn buộc phải đi thăm dò, Nghiễm nhiên Tống Vân Trì sẽ là đối tượng thích hợp để hắn nhắm đến. Lúc trước, khi cô còn ở bên cạnh hắn, tuy là chẳng quá để tâm vào những chuyện củng cố thế lực của hắn, nhưng cô vẫn luôn biết tham vọng của hắn là gì. Thời buổi trinh chiến biến loạn Ai mà không muốn nắm trong tay Một chút quyền lực Để có thể bảo vệ mọi thứ của mình giàu có như Giang Gia Lại càng phải cần như vậy Chiến sự bất cứ lúc nào Cũng có thể xảy ra Mấy năm nay phát xiết nhật hoành hành Đã đóng chiếm nhiều cứ điểm quan trọng Mà Giang Gia ở thành đô Có sức ảnh hưởng tới kinh tế một vùng Không củng cố thế lực Thì chiến sự xảy ra ràng ra sẽ chỉ là một con cửu béo cho các đảng phái thay nhau xẻo thịt. Khi ấy cô nghĩ rằng phù thề ân ái chỉ cần hắn không bán nước cầu vinh làm chuyện bất nhân bất nghĩa với dân chúng thì cô sẽ luôn ủng hộ hắn. Nhưng thật không ngờ đến ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cùng hắn trải qua thăng trầm hoạn nạn mà hắn còn bong ân bội nghĩa xuống tay tàn nhẫn Một người như Giang Hoài Ninh Nếu để hắn nắm trong tay thế lực lớn E rằng thiên hạ đại loạn Tống Vân Trì đặt tờ báo xuống bàn Cô đứng dậy tiến lại phía khung cửa sổ Nhìn lên khoảng trời xanh thẳm trên cao Những đốm sáng trong đôi mắt đã vấn đục Ta vốn tưởng rằng Tình cảm năm đó là thủy chung bất du Cuối cùng lại bàng hoàng nhận ra Tất cả chỉ là một hồi hư tình giả ý Đã từng nghĩ rằng không có người đó. Ngày tháng có tươi đẹp đến mấy cũng vô vị. Đến khi duyên phận hết rồi, ta mới nhận ra bản thân không nặng tình đến thế. Khi ấy dì thẩm ở bên ngoài chạy vào. Tống tiểu thư. Cô quay người lại, bà cũng liền đi tới. Trên tay còn cầm một hộp gỗ được chạm hoa văn phủ ánh kim đi lại. Có người ở bên ngoài đưa đồ cho tiểu thư. Nói là của giang thiếu gia Biếu cô cao dược hiếm Để trị chấn thương ở chân Tống Vân trị nhận lấy hộp gỗ Mở ra xem Bên trong ngoài một lọ xứ đựng cao dược Thì còn một mẩu giấy nhắn Cô cầm mẩu giấy lên Trên đó chỉ vài dòng Chấn thương của tống tiểu thư Vẫn luôn khiến tôi cảm thấy ái náy trong lòng Nếu như không thể mời tiểu thư Một bữa cơm tạ lỗi Giang mỗ thật sự không yên lòng Nếu tiểu thư đồng ý, tối nay hẹn ở nhà hàng Bách Vị. Cô nhét tờ giấy vào trong hộp, đóng nắp lại rồi nhìn đến dì thẩm mà nói. Dì thẩm tôi thấy ở phía sân bên hông nhà có đất còn trống, có thể trồng được hoa. Dì giúp tôi mua một ít hoa giống. Được, tiểu thư muốn trồng hoa gì? Hoa cúc. Tiểu thư thích hoa cúc sao? Loài hoa này cũng rất đẹp. Cô quay mặt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ Thật ra tôi thích hoa cúc Không phải vì vẻ đẹp thanh cao của nó Tôi thích loài hoa Mà đợi đến mùa thu tháng 10 Sau khi hoa của tôi nở Trăm loài hoa khác sẽ tàn Dì thẩm nghe vậy nhìn đến cô Tùy bà bước chân vào đây Làm giúp việc đã mấy tháng Mỗi ngày đều dọn một căn phòng của cô Theo lời dặn của cố Tư lệnh Thì mãi cho đến hôm qua Chỉ thầm mới được nhìn thấy dáng vẻ của Tống Vân Chi Thứ khiến bà ấn tượng đầu tiên Chính là đôi mắt của cô Nó rất đẹp Nhưng lại chất chứa muôn vạn nỗi buồn Mặc dù cô vẫn luôn Tỏ ra bình thản Nói chuyện vui vẻ Nhưng ánh mắt là thứ không bao giờ giấu được Cũng ngay lúc này đây Nhìn một thân mảnh mai của cô Đứng bên cạnh khung cửa sổ Nắng vàng nhẹ hát vào Bạn vật ấm áp đến vậy Nhưng Tống Vân Chi vẫn khoác một vỏ bọc lạnh lẽo của tâm hồn, tựa như một kẻ cô độc. Bà biết bản thân chỉ là một người hầu hạ, không có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân, nhưng nhìn một cô gái trẻ như Tống Vân Chi lại mang trên mình đầy sự gai góc và một đống tổn thương ngộn ngang trong lòng, cùng là phụ nữ bà cảm thấy đau xót thay. Tiểu thư, thứ cho bà già này nhiều chuyện một chút. Tôi chỉ nghĩ thế này, nếu một người chửi tôi một câu, tôi ghi nhớ đến sang ngày mai, vậy là tôi bị chửi hai ngày. Nếu như tôi ghi nhớ một năm, vậy là một năm tôi bị chửi. Nếu như tôi ghi nhớ cả đời, có nghĩa tôi đã để người ta chửi tôi cả đời. Vậy nên, buông bỏ được, thì hãy buông bỏ. Điều quan trọng là bản thân phải được hạnh phúc, cho dù là đơn độc thì cũng phải làm người đơn độc hạnh phúc. Tống Vân Trì lắng nghe từng lời, từng chữ của dì thẩm Cô trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ về những điều đấy. Sau đó tuy chẳng nhìn sang gì mà vẫn đáp lại. Dì thẩm tha thứ không đúng người cũng là một loại việc ác. Bà nghe vậy cũng không biết nói gì hơn nữa. Câu chuyện thế nào vốn dĩ chỉ có người bên trong mới thấu rõ được. Có thể là như vậy, nhưng ở đời đôi khi cũng nên bỏ phức tạp để lấy giản đơn. Nói rồi dì thầm cũng cúi đầu chào cô một cái rồi rời đi. Tổng Vân Trì vẫn đứng đấy nhìn ra ngoài. Cô đã đi đến bước đường này thì không thể quay lại được nữa. Giờ là tháng 6 mùa hạ, tháng 10 cúc nở, những thứ phải kết thúc, nhất định phải kết thúc. Tối đấy trước cửa nhà hàng bách vị, Tống Vân Trì ngồi trên một chiếc xe kéo để đến đây. Cô bước vào bên trong, nhân viên liền tiến lại. Quý khách đã đặt bàn chưa? Tống Vân Trì khẽ gật đầu một cái. Sang thiếu gia đã đặt. ngay vậy nhân viên liền dẫn đường. Mời tiểu thư đi theo tôi. Cô theo sau nhân viên đi đến một căn phòng. Người nhân viên mở cửa rồi lưu qua một bên nhường đường. Tống Vân Trì bước vào bên trong. Sang Hoài Ninh đã sớm có mặt ở đấy. Vừa nhìn thấy cô hắn liền đứng dậy, cười hòa nhã mà đi lại kéo ghế. Tống tiểu thư mời. Cô tiến lại đấy ngồi xuống, đôi mắt trầm lặng nhìn một lượt những đồ ở trên bàn. Khi Giang Hoài Ninh lui đến phía ghế đối diện, cô mới lên tiếng. "Giang thiếu gia, thật ra hôm nay tôi đến đây không hẳn là muốn ăn tối cùng anh, chỉ là tôi cảm thấy anh quá câu nệ, khiến tôi không được thoải mái, vậy nên hy vọng sau bữa tối hôm nay, những gì đã xảy ra ở tiệm Giang gia, xem như là chưa từng có đi Giang thiếu gia cũng đừng lấy cớ chuyện này để hẹn gặp tôi hắn nghe vậy hơi sững lại một chút hôm qua lúc đưa Tống Vân Chi về hắn cho rằng tính cách cô có phần khác biệt chỉ là hôm nay thái độ thẳng thắn không cần giữ chút nể mặt hắn không hiểu sao lại thoáng thấy có nét giống Hạ Kiều Giang Hoài Ninh cười nói hôm nay Tống Tiểu Thư nhận lời đến đây là đã nể mặt tôi rồi Giang mẫu tôi tất nhiên biết điều sẽ không làm phiền Tống Tiểu Thư nữa Cô nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại hắn Giang thiếu ra gia hiểu lầm rồi ý tôi chỉ là không muốn dùng một sự cố để trói buộc một mối quan hệ Ở thành đô này Giang ra gia là ông trùm tướng đầu ngành công thương hàng tháng trợ cấp một khoản quân lương cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến được làm bạn với người của Giang ra gia, Tôi thấy vinh hạnh không hết nữa. Chỉ là tôi không thích lần sau. Anh lại lấy lý do lo sợ chấn thương để di chứng. Mà hẹn gặp tôi để tạ lỗi nữa. Như vậy khiến tôi nghĩ mình nhỏ nhen và yếu đuối. Tống Vân Trì quả thực khiến hắn chẳng phân biệt nổi thật giả. Đâu mới chính là con người cô. Dây trước vừa thể hiện sự không hài lòng. Dây sau lại ca ngợi hắn như người hùng. Sang Hoài Ninh nhận thấy. Nếu nói chuyện với cô lâu thêm một chút thì hắn sẽ loạn tâm mất. Giang Hoài Ninh rót rượu rồi nâng ly lên. Tống Tiểu Thư nói phải là tôi không hiểu cho cảm nhận của cô. Chúng ta uống một ly này, tất cả những chuyện trước đó xem như chưa xảy ra. Cô nghe vậy cũng cầm ly rượu lên cùng với ly của hắn, cả hai cùng đưa lên miệng uống tạn. Giang Hoài Ninh sau đó cũng chỉ duy trì cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi về những thứ xung quanh Tống Vân Chi. Chỉ là vài câu hắn lại bồi cô một ly rượu. Cứ vậy qua một khoảng thời gian, gương mặt Tống Vân Chi ửng hồng lên, trong đôi mắt phủ dày lớp men rượu. Cô chống khủyu tay lên bàn, cây chiếc cầm của mình lên mu bàn tay mà nhìn sang Hoài Ninh, giọng nói có phần nhẹ nhẹ. Giang thiếu xa Ai muốn chuốc say tôi sao Hắn nghe vậy khẽ cười Là Giang mỗ thất lễ Cùng nói chuyện với tống tiểu thư quá vui vẻ Lại quên mất tiểu thư Chỉ là một cô gái tự lựa không tốt Tôi tự phạt mình một ly Sau ly này chúng ta không uống nữa Nói rồi hắn cũng tự uống Một ly rượu Rồi đặt xuống bàn Cầm đũa lên gắp thức ăn Bỏ vào bát cô Tống tiểu thư Cùng ăn một chút gì đi. Tống Vân Trì nức lên một tiếng lại vất tay mà nhắm mắt lại. Không uống nữa bác dù mà thấy tôi sai thế này anh ấy nhất định sẽ chỉnh đốn tôi. Cái dáng vẻ sai này của cô thật sự có phần dễ thương. Sang Hoài Ninh nhìn thấy lại bật cười nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn chuyển qua thăm dò. Cô và Cố Tư Lệnh có quan hệ rất tốt sao? Tổng Vân Trì đôi mắt vẫn nhắm lại như ngủ không có sự đầy phòng mà nói Tất nhiên rồi bác dù giúp đỡ tôi tôi cũng giúp đỡ lại anh ấy giúp đỡ chuyện gì? rất nhiều chuyện vậy cố tư lệnh có từng nói qua cho cô về những vấn đề cục bộ ở thành đô hay không ví dụ như về Giang gia chúng tôi cô gật đầu vài cái Giang Hoài Ninh lại hỏi anh ta đã nói những gì Rất nhiều, nói giang già rất giàu có Thế lực trong tay cũng rất mạnh Còn nói Đoạn Tống Vân Chi như đang lịm dần đi Về sau cũng nằm ngang nơi cổ họng Giang Hoài Ninh hiếu kỳ có phần nôn nóng Nói gì? Nói Sau đó Tống Vân Chi liền gục xuống bàn Một bên má kê lên cánh tay mà ngủ nhưng trong đầu cô khi ấy vọng lên Nói tôi nhất định phải trả được mối thù này Giang Hoài Ninh đến cuối cùng cũng không thu được gì Nhưng hắn nhận ra qua lời kể của cô Thì cô bắt du rất quan tâm Tống Vân Chi Chuyện này có lẽ hắn không thể vội được Từ từ từng bước sẽ tốt hơn Giang Hoài Ninh đứng dậy đi sang phía cô khẽ lai người Tống Tiểu Thư, Tống Vân Chi Có vẻ như cô đã ngủ say Không có bất cứ động thái nào đáp lại Giang Hoài Ninh lúc này mới để ý ngắm nhìn gương mặt của cô làn da cô trắng mịn điều đấy càng khiến cho hắn thấy rõ sắc hồng nơi gỏ má càng lúc càng ứng lên vì men say từ cự ly gần ở góc nghiêng này đường sống mũi của cô vô cùng đẹp hàng mi cong út khép chặt nơi đôi mắt một dấu nốt ruồi nhỏ nằm ở đấy quả thực càng thêm phần quyến rũ ngón tay Giang Hoài Ninh Trong vô thức lại chạm lên dấu nốt rồi ấy, dường như chỉ trong vài giây thoáng qua, không biết có phải sao hắn đã uống quá nhiều rượu hay không, mà lại nhìn thấy bóng hạ của Hạ Kiều hiện lên. Giang Hoài Ninh có sự hoảng hốt rút tay về, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình cũng quá không thực tế, chỉ là không hiểu sao từ lúc gặp Tống Vân Chi, hắn cứ luôn cảm giác Hạ Kiều đang nhìn mình. Trong đầu Sang Hoài Ninh lấy lên một ý táng bạo, mặc dù chẳng có cơ sở nào thuyết phục, nhưng nếu thật là hạ kiều, vậy thì nhát sao đâm nơi ngực cô giờ đây cũng phải để lại một vết sẹo. Sang Hoài Ninh bạo gàn đưa tay lên muốn kiểm tra. Hắn chạm vào cúc áo đầu của cô, nhẹ nhàng cởi ra, ánh mắt vẫn quan sát trạng thái của Tống Vân Chi như tránh làm cô tỉnh giấc khi cúp áo thứ hai được cởi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc. Hắn dừng lại hành động của mình, sau đó quay người đi ra mở cửa. Cố Bắc Du xuất hiện ngay trước mặt Giang Hoài Ninh thế mà chợt dạ đến sững sốt. Cố tự lệnh. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, thấy Tống Vân Trì đã ngủ trên bàn, lại không nói gì mà trực tiếp bước vào bên trong. Tiến lại phía tống Vân Trì mà cúi xuống bế cô lên. Lúc này ánh mắt cô Bắc Du cũng để ý đến phần cúc áo của cô bị cởi ra. Một luồng khí lạnh răng đầy trong đôi mắt. cố Bắc Du bế cô quay ra. Đoạn ngang qua sang Hoài Ninh anh lê tiếng. sang Thiếu Già, tôi khuyên anh đừng có bất cứ ý đồ gì với Vân Trì. Bằng không kết cục của anh sẽ không tốt đâu. Lời cảnh cáo của cô Bắc Du dựa trên tình cảnh này Nó hoàn toàn bình thường và dễ hiểu Thế nên Giang Hoài Ninh cũng chẳng nghi ngờ quá nhiều mà đáp lại Chuyện hôm nay là tôi đã thất lễ Mong cố Tư Lệnh bỏ qua Cô Bắc Du không nói lời nào nữa mà rời đi Trong suy nghĩ của anh Vừa rồi lời không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo Nhưng trong suy nghĩ của Tống Vân Trì lúc này Cô lại cho rằng cô bác Du nói như vậy là ám chỉ việc trả thù của cô. Anh bế cô đi ra xe đặt vào trong ghế. Sau đó bản thân cũng ngồi vào bên phía lái mà lên tiếng. Không cần giả sai nữa. Nghe vậy Tống Vân Trì cũng mở mắt ra. Hắn loạn rồi. Nửa tin nửa ngờ. Vừa muốn ra tay lại vừa không dám chắc. Cả tham vọng như hắn không từ chối được mỹ nhân lại càng không từ chối được quyền lực, xem ra vẫn cần phải ra một chiêu mạnh tay hơn nữa mới cắt bỏ được nghi ngờ của hắn. Cố Bác Du lái xe rời đi, lãnh đạm mà nói: "Hai ngày nữa mở tiệc tẩy trần cho em." Khóe miệng Tống Vân Chi khẽ cong nhẹ lên, cô phải thừa nhận Cố Bác Du quả thật trong mọi chuyện đều rất linh hoạt, dường như từng bước đi của cô đều nằm trong sự tính toán của anh. Cô đúng là đang cần một cơ hội thích hợp để triệt để hẳn nghi ngờ của Giang Hoài Ninh. Bữa tiệc tẩy trần này đúng là rất tốt. Tống Vân Trì không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại khẽ nghiêng mặt sang một bên nghỉ ngơi. Thật ra cô bác Du nói sai rồi. Cô không hề giả sai. Cô thật sự sai rồi. Người loạn tâm không chỉ một mình Giang Hoài Ninh mà cô cũng loạn rồi. Một nửa ôm mối hận muốn tự tay trả thù hắn Nửa còn lại chỉ muốn kiếm một nơi thanh tĩnh an an ổn ổn sống qua ngày Cô thấy mệt Mỗi ngày phải tự đeo lên mình cho vài vẻ mặt vờ như không có gì quả thực rất mệt Thứ cảm xúc mà không biểu đạt được mới thực sự là áp lực Một loại mệt mỏi không ai có thể hiểu Chỉ có bản thân tự gặm nhấm rồi cũng tự vượt qua Cay đắng hay ngọt bùi đều phải tự mình nếm Nhân sinh dài đẳng đẵng đều vạch tự mình trải Một kiếp người chẳng qua cũng chỉ là quá trình đem tiếng khóc điều chỉnh thành sự im lặng Nhưng hôm nay mượn chút rượu Cô thật sự muốn than thở cùng ai đó Nhưng nhìn lại xung quanh chẳng có ai Người duy nhất bên cạnh thì tâm tư lại quá sâu xa, cẩn trọng cố bác Du thấy cô không nói gì Bản thân cũng trở nên chậm lặng Anh khẽ hạ cửa kính xuống Để gió đêm mát lạnh lùa vào bên trong Khẽ thổi bay những sợi tóc mềm mại của cô Rồi mơn trớn vườn quanh gương mặt đỏ hồng Tông Vân Trì cảm thấy rất dễ chịu Cô bác dù lái xe rất chậm Đường đêm tĩnh lặng chỉ có âm thanh của gió Đang gầy lên một khúc thở than của trời Cô thấy như vậy cũng rất tốt Không cần phải nói gì Cũng chẳng cần một lời an ủi Đôi lúc chỉ cần biết ở ngay bên cạnh Còn có một người, không cần họ làm gì hết, chỉ cần ngồi đó, vậy là đủ rồi. Xe chạy về đến biệt thự dư niên, cũng là khi Tống Vân Chi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. cố bác dù đi sang bế cô ra khỏi xe, rồi hướng thẳng vào trong nhà. Dì thẩm lúc này cũng lật đật chạy ra. Cô tư lệnh, anh giả ám hiểu cho bà nhỏ tiếng, sau đó cũng hạ giọng. Dì chuẩn bị một chút canh giải rượu đem lên phòng cô ấy Bà gật đầu rồi cũng vội vã quay đi chuẩn bị cố bắt Du liền bế cô đi thẳng lên phòng Tiến lại phía giường Cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống Lúc anh định thu tay về Thì bất ngờ Tống Vân Chi cựa mình mà xoay người sang Cánh tay của anh để giữa cổ cô Còn chưa kịp rút ra thì Tống Vân Chi cũng đã ôm khư lấy Cô bác Du bỗng nhiên ở cái thế đứng không được ngồi không xong, muốn rút tay về thì cô lại cựa, sợ cô tỉnh giấc, đành phải để yên. Mãi cho đến khi sĩ thẩm đem canh giải rượu lên phòng, bà thấy cái dáng lom khom của cố bác Du liền vội đem ghế đầu đi lại đặt xuống để anh ngồi. cố bác Du lúc này khẽ nói, xin lấy cho tôi một chiếc khăn sạch nhúng quán nước ấm rồi vắt khô đem lại đây. Dì thẩm nghe lời vội vàng làm theo rồi cầm khăn đến đưa cho anh. cố bác Du nhận lấy. Được rồi, dì đi nghỉ đi. Tư lệnh, hay là cậu để tôi chăm sóc tống tiểu thư cho? Không sao, cần gì tôi sẽ gọi. Bà nghe nói thế cũng không trái lệnh nữa mà quay người rời đi. cố bác Du ngồi đấy, một cánh tay vẫn bị cô đè chặn. Anh dùng tay còn lại cầm khăn long mặt và cổ cho cô. dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Sáng hôm sau, khi Tống Vân Chi tỉnh dậy, trong căn phòng chỉ có một mình cô, nhìn sang phía bên táp đầu giường có một bát canh giải rượu đã uống được quá nửa, cô nhất thời không nhớ được cô đã uống lúc nào nữa. Chỉ nhớ tối qua, Giang Hoài Ninh lợi dụng cô say, hắn muốn làm gì đó, có lẽ là muốn kiểm tra xem cô có phải là Hạ Kiều hay không. Cũng may là trước khi cô đến nhà hàng Bách Vị đã dặn xỉ thẩm nếu sau một giờ đồng hồ cô chưa trở về, Thì bắn với cô bác Du đến đón Cô chỉ nhớ cô bác Du nói sẽ mở tiệc tẩy trần cho mình Vừa vặn cô cũng cần một cái cớ thích hợp Để hẹn sang Hoài Ninh một buổi Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra thì cô không nhớ nữa Tống Vân Trì mơ mơ hồ hồ Dường như cả đêm qua là cô bác Du ở bên cạnh cô vậy Nghĩ nhiều quá đau đầu Cô liền gạt đi mà bước xuống giường Đi vào phòng vệ sinh sửa soạn Mà sở xuống nhà Lúc này ở bên ngoài cổng có tiếng giao báo Báo mới, báo mới đây Giang gia và phủ Tô Đốc Quân kết thân 6 ngày sau lễ cưới Của Giang Thiếu gia và Tô Tiểu Thư Sẽ được tổ chức ngay vậy Tống Vân Chi liền gọi Dì Thẩm, dì ra ngoài Mua giúp tôi một tờ báo Dì Thẩm lật đật chạy ra ngoài cổng Lúc sau quay về cầm tờ báo Mà đưa cho cô Tiểu Thư, báo của cô cảm ơn gì. Sau câu đó dì thầm cũng quay đi làm việc Tống Vân Chi cẩn thận đọc tiêu đề nổi bật in trên báo tin tức kết thân của Giang Gia và Phủ Tô Đốc Quân Mọi thứ đều đang đi theo tính toán của cô Thật ra ngày trở lại thành đô cô khá bất ngờ khi đã qua gần 4 tháng mà Giang Hoài Ninh vẫn chưa nạp Tô Ân vào Phủ Kỳ lạ trước đó hắn bị Tô Ân mà phụ bạc cô Giờ Hạ Kiều đã chết lại không nạp ả vào phủ. Xem ra sang Hoài Ninh này cũng còn một chút tâm tính tỉnh nghĩa với người vợ mà hắn tự tay đồng chết sao. Nhưng hắn không nạp Tô Ân vào phủ thì cô không chịu. Vậy nên cô cố tình đến cửa tiệm Giang Gia gây loạn một phen để bàn dân thiên hạ cũng thấy. Giang Hoài Ninh chú ý đến cô thì tất nhiên cũng sẽ đến tài Tô Ân. Huống hồ thân phận cô còn là em gái của tư lệnh. Tô Ấn quỷ kế đa đoan thừa hiểu Giang Hoài Ninh đưa Ả về Giang ra, Gia, phần lớn là muốn mượn thế lực của Tô Đốc Quân. Ả biết Giang Hoài Ninh tham vọng quyền lực, sợ rằng hắn sẽ nhìn chúng cái thân phận em gái tư lệnh này của cô, nên sẽ mượn cơ ba của mình để áp lực ép hắn, phải nạp Ả vào phủ. Cô chính là muốn Ả có thể ngồi vào cái danh giang thiếu phu nhân mà cô đã ngấy tầm bứt bỏ đấy. Tô ơn tôi muốn để cô nếm thử cảm giác ngồi vào một vị trí đã là của mình Nhưng suốt ngày lại lo sợ bị kẻ khác cướp mất Tống Vân Trì ném tờ báo lên bàn Cô ngồi xuống ghế Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tiêu đề in đậm trên đấy Khóe mịa khẽ còng nhẹ lên Một kẻ tự ti nhạy cảm Thần hồn nát thần tính Một kẻ nuôi lớn tham vọng Mưu ma trước quỷ Cô ta không hiểu đối nhân xử thế của hắn Hắn lại không hiểu tính toán chi li của cô ta Ta muốn xem xem Cái thứ tình yêu đầy toan tính đó Khi bước vào mối quan hệ chính thức Liệu kéo dài được bao lâu Quan trưởng đấu đá Quân cờ mỹ nhân Sợ rằng Còn chẳng đợi được đến tháng 10 Hòa cúc nở Buổi trưa hôm ấy Trong gian phòng ăn cố Bắc Du cùng Trương Kiệt đã yên vị một chỗ Dì thầm cũng bảy món lên bàn kì ấy, nhìn vị trí ghế trống bên cạnh, lại thấy đồ ăn đã được bày xong mà người thì chưa thấy. Cố bác du vẫn tỏ ra bình thản, cầm đũa lên dùng bữa mà hỏi: "Vân nhi đi ra ngoài rồi sao?" Ngay vậy, dì Thẩm liền trả lời: "Tống tiểu thư nói mệt, không muốn ăn nên đã về phòng nghỉ rồi." "Đã gọi bác sĩ chưa?" "Tiểu thư nói ngủ một giấc là được nên tôi không gọi." Cố bác du không nói gì nữa. Nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ Không lẽ vì hôm qua uống nhiều rượu quá Dì nấu cho cô ấy một bát cháo loãng Chút nữa tôi sẽ đem lên Được Dì thẩm quay đi làm việc Lúc này Trương Kiệt cũng lên tiếng Tư lệnh anh đọc báo sáng nay chưa Tin sang già và phủ Tô Đốc Quân kết thân 6 ngày sau tổ chức lễ cưới cố bác Du không mấy quan tâm điều này Bởi mối quan hệ của hai nhà họ Đã là điều mà ai cũng biết Có gì bất ngờ sao? Không bất ngờ, chỉ là thấy Giang Gia này đúng là không niệm chút tình nghĩa nào với Hạ Gia. Dù sao trong sản nghiệp của Giang Gia cũng có một phần của người nhà họ Hạ sau khi Hạ Kiều được gả vào. Vậy mà thiếu phu nhân của họ mới mất được 4 tháng, đã liền nạp kế thất. Cho dù Giang Hoài Ninh có nôn nóng thì cũng nên để qua dỗ đầu để tránh bị dị nghị mới phải. Nay cậu lại rảnh rỗi quan tâm đến chuyện lập thất của gia đình người ta sao? Muốn học hỏi kinh nghiệm? Trương Kiệt nghe vậy liền cười trừ. Sủng thiếp diệt thê cái này tôi không muốn học. Chỉ là đang nghĩ không biết tống tiểu thư tâm trạng thế nào khi biết tin này. Dù sao hai người họ cũng có tận 7 năm bên nhau. Nói không buồn thì chắc không phải đâu nhỉ. Lời vừa dứt hành động đang gắp thức ăn của cố bác Du cũng dừng lại anh nhìn lên cậu ta chiếu một đường mắt sắc lạnh thẳng gương mặt Trương Kiệt có cảm giác như bị phóng nhiệt toàn thân lạnh cứng nhận ra mình nhiều lời liền vội vàng cúi mặt xuống dùng bữa nửa chữ cũng không nói thêm cô bác dù sau đó vẫn tiếp tục ăn bữa trưa nhưng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi điều gì đấy